Tào Tháo Thánh Nhân Đê Tiện Tác giả Vương Hiểu Lỗi Do Diên Vị Diễn đọc Quyển Bảy Chương 107 Hai nhà Tông Lưu Hợp Sức Chống tàu Sau khi Từ Thứ Hàng tàu Tào Tháo từng triệu kiến ông ta Tiếc rằng hỏi gì Từ Thứ cũng nói là không biết Không chịu tiết lộ nửa lời về quân tình bên phía Lưu Bị Tào Tháo trong lòng phẫn nộ Nhưng niệm tình ông ta vì mẹ già bị bắt mới quy hàng, là người con có hiếu nên không trách tội, còn cho ông ta một chức quan nhỏ là Tổng sự Ký Châu, đuổi về Mãi Phương Bắc, còn hai con gái của Lưu Bị. Tào Tháo chẳng thèm nhìn đến, thưởng luôn cho người bắt được, hai cô bé rơi vào tay binh sĩ, đủ biết có kết cục đáng thương nhường nào. Quân Tào không bắt được Lưu Bị, nhưng thuận lợi tiếp quản gian lăng, giữ được quân Nhu, Lương Thảo. Đồng thời nắm giữ con đường huyết mạch của sông Trường Giang Đi qua bốn quận Trường Sa, Võ Lăng, Linh Lăng và Quế Dương Bảy kinh quân của bọn tạo nhân Tàu Hồng vu Cắm Ở phía sau đã lục đục kéo đến Tương Dương Giữ vững cục diện Thái Thú Phòng Lăng là khoái kỳ Cũng sai sứ giả tới Giang Lăng xin Quy Thuận Đến đây ngoại trừ một đứa quận Giang Hạ và Lưu Kỳ đang trú chân Các quận huyện Kinh Châu Còn lại, đều về tay Tào Tháo Tào Tháo tưởng rằng đại cục đã định, cho nên sau khi tới Giang Lăng, ông không phổi tiến binh tru diệt lưu bị, mà vẫu vì nhân tâm trước. Ông dân biểu phong 15 hạng thần là bọn khói Việt, làm liệt hầu cùng một lúc, lại vời vương sáng, phó tốn, bội tìm, làm diễn thuộc. Ngoài ra, ông còn dành thời gian giữa lúc bận rộn làm việc riêng. Đó là đưa linh cũ gọi vị bàn hữu là Vương Tuấn về Giang Bắc. Vương Tuấn sinh thời ẩn cư tại Vũ Lăng, do hai miền Nam Bắc giao tranh nên đành chết ở nơi quê người an táng sơ sài nay tào tháo nói muốn đưa hài cốt ông ta về quê nhà nhữ nam đã làm kinh động đến các quan nam kinh châu thái thú phụ lăng lưu tiên thái thú trường sa Trưng cơ thái thú linh lăng lưu độ thái thú quế dương triệu phạm đều là bộ hà cũ của lưu biểu giờ kinh châu đổi chủ tạo ra một sự thay đổi quá lớn bọn họ muốn giữ được chỗ ngồi của mình thì phải biết điều hầu hạ chủ nhân mới thật tốt cho nên điều dốc sức thu xếp ổn thỏa, nhiệm vụ đầu tiên này. Bốn vị thái thú bàn bạc với nhau, cuối cùng cử lưu tiên làm đại diện, dẫn công tàu của bốn quận đi đào mộ sửa sang quan quách của Vương Tuấn trở về Giang Bắc. Dọc đường thuyền xe, nghi trường còn y nghiêm hơn cả việc, đưa rước linh củ của công Khanh trong triều. Có lẽ vị ẩn sĩ cả đời chưa từng làm quan này, cũng chẳng thấy ngờ được, sau khi mình chết còn được vẽ vang nhường ấy. Bên phía giang bắc còn tổ chức long trọng hơn Tào Tháo dẫn đàn tế Dẫn Trung quan văn võ đi ngân đón Tinh kỳ sang sát sắp hàng bên bờ sông Khi thuyền của lưu tiên chậm chậm tiến lại Tào Tháo đứng ở trên cao nhìn xa xa Trong lòng muôn vàng cảm xúc Một lần từ biệt mà xa cách những hơn 20 năm Không ngờ rằng ngài gặp lại Thì đã cười sống kẻ chết Chia đôi ngã Ông không ngăn được dòng nước mắt Tuôn xuống sông Trường Giang lưu tiên đích thân khiêng quan tài lên bờ tào tháo cùng với hứa du lâu kê đứng đó hai bên tả hữu đưa đến đàn tế một đám quan phỏ lũ lượt thắp hương vái lại đọc điếu văn dân rủ cúng sau cùng lâu kê nhận việc đưa quan quách về những nam hạ táng đợi làm xong các việc này lưu tiên mới cùng công tàu của bốn quận dân biểu chưng quy hàng tào tháo rất độ lượng cho bốn vị thái thú cai quản bốn quận như cũ đến khi chiến sự kết thúc sẽ còn có phong thưởng khác bốn công tàu đã hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ xối rít tạ ơn rồi đứng dậy chỉ có mình lưu tiên vẫn cúi đầu không nhúc nhích lưu quận tướng vì sao không đứng lên tào tháo ân cần hỏi lưu tiên dập đầu nói năm xưa thuộc hạ từng mạo phạm thừa tướng nên muốn thỉnh tội khi đó lưu tiên phân lệnh lưu biểu đi xứ hứa đâu đã tranh biện với tào tháo con mắng ông là sài lang nay tào tháo là thượng Ti. lưu tiên há có thể an tâm tháo tháo cười nhạt lão phu đã có lệnh quan dân kinh châu từ nay làm lại từ đầu những chuyện trước kia đều không tri cứu năm đó ngươi lên tiếng tranh biện xuất phát từ lòng trung với lưu cảnh thăng chẳng những không có tội ngược lại còn rất đáng khen không ít đại thần trong triều đều rất khâm phục ta thấy ngươi cũng không cần làm thái thú nữa hãy đến hứa đô nhận chức thượng thư xử lý việc triều chính với tuân lệnh quân thái thú hưởng bỗng lộc hai ngàn thạch Còn thưởng thư chỉ hưởng 600 thạch Nhưng được tham dự vào những chính vụ Quan trọng của quốc gia Giữ trách nhiệm lớn hơn nhiều Lưu Tiên không ngớt lời cảm tạ Rồi lại tiến cử với Tào Tháo Một danh sĩ linh lăng là Lưu Ba Cùng theo ông ta đến vì Lưu Tiên sinh này tuổi tác không lớn lắm Nhưng khá có tiếng tăm Lưu Biểu đã mấy lần trinh vời Thậm chí còn cử ông ta làm mẫu tay Mà ông ta cũng không chịu xuất sĩ Nay Tào Tháo vừa làm chủ Kinh Châu Đã nguyện ra cấp xích Tào Tháo cảm thấy vẻ vang, lại nghĩ ba là người đầu tiên từ Giang Nam đến làm thuộc hạ cho mình, nên trọng đãi để làm cương cho kẻ khác. Vì vậy lập tức lệnh ba làm quân mưu duyện. Tào Tháo vừa phong quan cho chúng nhân xong, lại có văn xính. Trương Dõn đến báo tin, chiếc thuyền của các quận Kinh Châu đều đã được điều động đến nơi. Ông bừng rỡ, dẫn mọi người cùng đi xem thủy quân. Chiến thuyền của các quận Kinh Châu đều đã được điều động đến nơi. Ông bừng rỡ dẫn mọi người cùng đi xem thủy quân văn võ tào danh có nhiều kinh nghiệm lăn lộn trên xa trường nhưng phần lớn không am hiểu thủy chiến năm xưa họ chống lại viên thiệu trên sông hoàng hà có thể chỉ huy những chiếc thuyền nhỏ được huy động từ trong dân đã thấy giỏi lắm rồi đây là lần đầu tiên nhìn thấy những chiến thuyền đạp gió rẽ sóng trên sông trường giang đúng là được mở rộng tầm mắt có đến mấy trăm chiếc thuyền lớn nhỏ tấp vào bờ sông rộng lớn có chiếc cao mấy trượng bên trên có lầu gác lại có chiếc vừa dài vừa nhỏ tựa như con thoi tinh kỳ sang sát cánh bơm rập trời. Phủ kính cầm một bãi sông Tao Tháo nhìn hoa cả mắt, chỉ vào chiếc thuyền lớn nhất khen rằng chiếc thuyền đó y phong quá, lại còn có 3 tầng lầu cao. Trương Giản cười ha hả, tiếng lại nói, thừa tướng, trước đây chỉ chinh chiến ở phương Bắc, sông ngòi nhỏ hẹp nên thuyền bè cũng nhỏ. Còn đánh trận trên sông lớn tất nhiên phải cần dùng thuyền lớn. Chiếc thuyền đó được gọi là thuyền lâu." dài 16 trượng, có bốn cột buồm với ba tầng lầu, có thể chứa được vài trăm người, nói dành riêng cho ngài, tương đương với đại danh của trung quân, còn mấy chiếc thuyền nhỏ con có thể chia cho các vị tướng quân. Tào Tháo gật đầu sung sướng. Tốt lắm, lão phu tung hoành nửa đời người, rốt cuộc cũng có thể cho ngựa uống nước sông Trường Giang. Kia là thuyền gì?" Ông lại chỉ vào mấy chiếc thuyền lớn phía xa xa, dài những mấy trượng, trùm da trâu trên nóc. Trương dọn lại đáp: thiền đó gọi là mông đồng được bọc bằng da trâu hai bên có gắn máy chèo phía trước phía sau bên tả bên hữu đều dẫn chòi dựng sẵn nỏ, mâu loại thuyền này quân địch không bắn được tên vào cũng khó có thể tiến lại gần nên là loại thuyền bảo vệ tốt nhất cho chủ soái Tào tháo chưa từng đánh dưới nước nhưng cũng đoán ra ưu nhược điểm của loại thuyền này quân địch tất nhiên không thể tiếp cận song quân ta cũng không thể xông ra nó không phải là chiếc thiền thiện chiến thừa tướng thật cơ trí vừa nhìn một cái đã nói trúng trương dõn ngoài lời giới thiệu ra còn không quên nói nịnh thuyền mong đồng chuyên chợ binh lính và phòng ngự hai bên tranh giao cần phải dựa vào đấu hạm chính là loại kia ông ta chỉ tay trên mạng thuyền dựng tường trắng cao năm thước bên trên có mái chè phía trước cấm cờ răng cưa phía sau đặt trống vàng binh sĩ đứng ở giữa dùng trường mâu đại kích. khi đánh trận chủ yếu phay trong cậy vào loại thiền này thủy quân kinh châu có hơn trăm đấu hạm có thể bài trận ba bốn vạn người ba bốn vạn người sau tào tháo cắt ngang lời trương Dõn, tôn quyền ở giang đông có bao nhiêu thủy quân trương Dõn nói vẻ coi thường dưới trướng tôn quyền có tất thảy ba bốn vạn thủy quân thiện chiến chỉ riêng xuất quân chúng ta bài bố trên đấu hạm đã bằng ngần ấy nên thủy quân của ta vượt xa quân ngô. ngài nhìn xem mấy chục chiếc thuyền đó dài nhỏ kiên cố phía trước có trông trà, bên trên cấm đào sắt gọi là thuyền mạo đột chỉ cần di chuyển dựa vào sức nước mà có thể đâm thủng chiến hạm của địch. So với những tướng lĩnh phương Bắc không hiểu thủy chiến, Trương dọn chẳng khác nào bậc thánh nhân chỉ chỉ cho trỏ như điếm của quý trong nhà. Ngài nhìn tiếp hơn chục chiếc thuyền này, thân sơn màu đỏ, nhỏ nhắn linh hoạt, lướt đi nhanh nhất, có tên là thuyền xích mã, dùng để tuần tra và dẫn đường, có thể ví như quân xích hầu trên cạn. Còn kia là những chiếc thuyền bình thường, chiếc lớn nhất dài hơn hai trượng rộng một trường sáu. Mỗi thuyền có 26 binh sĩ thiện chiến 50 người khô mái chèo, ba người cầm bánh lái Chưa kể binh sĩ cầm cung nỏ, rìu lớn, câu liêm Nó có thể chở gần hơn 100 người Nhạc tuyến đứng với sau vẻ mặt ngơ ngác, không nhịn được hỏi Hai quân lâm trận Lấy chiều dài và độ sắc bén của binh ký Làm lợi thế, nhưng đám binh sĩ cầm rìu Câu liêm, chẳng có tí hữu dụng nào Thì làm được gì Trương Doãn cười nói, tướng quân nói sai rồi Thủy chiến trước hết phải bắn cung đỏ từ xa, đến gần thì đánh bằng thương mau, còn khi hai quân giao tranh cần tung câu liêm, kéo hoàn thiện của quân địch. Dung riêu, chặt giấy ván che, binh sĩ mới xong lên trên được, phép thủy chiến thiên biến vàng hóa, ảo dịu lắm. Hắn càng nói, càng đắc ý, mặt mày hứng hở, văng cả nước miếng ra ngoài, không chỉ đám phổi nhân như nhạc tiếng hạ hậu uyên, nhăn mày đến cả bọn tân du hứa du, trình dục, cũng như lạc vào sương mù, trong lòng dấy lên nỗi bất an hai năm kinh nghiệm chinh chiến trên cạn chẳng có tác dụng gì khi xuống nước đây rõ ràng là một chiến pháp khác nhưng Tào Tháo không hề để tâm tiến lại hỏi nói tóm lại có thể trang bị tất cả bao nhiêu thủy quân Trương Giản ngẫm nghĩ một lát nói tất cả thuyền chiến cộng với thiền con thiền dài được điều động có thể chở hết sáu bảy vạn binh sĩ thế là đủ rồi Tào Tháo đã có tính toán sáu bảy vạn quân ở trên thuyền bộ binh còn lại ba bốn vạn người Ngoài ra còn có 7 bộ quân của bọn vu cấm đồng trú tại thành Tương Dương. Quân tạo có tất cả gần 15 vạn binh. Đánh giang hại dễ dư, dí chết con kiến. Mời chú công lên thuyền. trương dõn sai thân binh, bắt một chiếc thuyền con. Đưa mọi người lên một chiếc thuyền lầu. Tào Tháo bước lên trước, theo sau là một đòn người. Đứng trên thuyền lầu, tầm nhìn càng rộng. Tào Tháo nhìn sông Trường Giang cuồn cuộn, chảy về đông. tàu thuyền sang sát, rừng cây hai bờ rậm rạp. Càng cảm thấy hào sản. Với chữ chỉ tay về phía bắc nói, trước không mau nhìn xem, các công tử đã đến. Tào Tháo đứng xa mạng thuyền nhìn một đám tử điệt lớn nhỏ vui vẻ phi ngựa chạy ra, phía này, dưới sự bảo vệ của thị vệ. Trên danh nghĩa, các công tử theo quân đánh trận, nhưng kỳ thực là muốn xí công lao, chứ họ không hề là tiền phương. Chỉ đi nửa đường rồi ở lại huyện tiêu. Du Sơn ngoạn thị họ không phải động vào đao kiếm. Không những thế tướng quân Tào Du, đóng giữ huyện tiêu, còn phái người theo sát bảo vệ. Tào Sung trông thấy phụ thân đứng trên một chiếc thuyền đồ sộ, hớn hở gào to, "Thuyền lớn quá, phụ thân thật uy phong." Tào Tháo gật cụ đắc ý, vẫy tài gọi bọn họ tới, Tàu Sung đã được ngầm định là người kế vị. Lần này Tào Tháo dẫn theo vì muốn cầu ta có tên trong danh sách những người xuất chinh. Tuy Tào Sung chỉ mới 14 tuổi, nhưng đã làm lễ đội mũ, cũng có thể gọi là người trưởng thành, trước đó tàu Sung búi tóc thành chỏm. Trong khá khôi ngô, Tào Tháo còn có cảm giác không đành lòng khi nhìn cậu bé phải tết tóc cài trăm. Nào ngờ sau khi sửa dọn xong, nhìn Tào Xung đội mũ lại càng toát lên vẻ tung tu, ra dáng người lớn. Tào Tháo lại không yêu quý hơn sau. Các công tử vừa bước lên thuyền. Tào Tháo liền kéo Tào Xung lại chỗ mình. Lão Phu đã quyết định. Hai quân thủy bộ tiến thẳng đến Giang Hạ. Lần này bày trận ở Giang Biểu, cha con ta phải kệ dày chiến đấu. Một đứa trẻ mới 14 tuổi đâu hiểu thế nào là đánh trận nhưng nghe Tào Tháo nói vậy không ai dám bác lại có người nhìn ra ẩn tình còn phụ họa tiểu công tử thiếu niên thần dũng đúng là có gián chấp của bậc lương tướng Tào Tháo lại chỉ vào Hạ hầu thượng bá nhân ta nhận mệnh người làm Tư mã Trung quân từ hôm nay theo quân nghe lệnh Tư mã Trung quân là trợ thủ quan trọng của chủ soái Hạ hầu thượng mới ngoài 20 tuổi chưa có kinh nghiệm thực chiến mà đã giao cho trọng trách này cố nhiên là vì có chút tài năng Nhưng lý do quan trọng hơn là anh ta lấy mũi mũi của tào Chân, là con rể tào Gia. Bọn Tuân Du thầm tặc lưỡi nhưng cũng không nói gì dù sao các quân ngũ cũng đều là của Tào Tháo. Tàu thực thích kết giao với văn sĩ, vừa thi lễ với phụ thân và các vị trưởng bói xong đã phòng vã hỏi. Tống Trọng Tử, Hàng đam Thuân, hai vị lão tiên sinh có ở đây không? vãn sinh tới bái yết, dứt lời vái mọc váy dài với quần liêu, kinh châu. Công tử sao có thể làm đại lễ được? Thật khiến lão hữu tổng thọ. Tống trung hàm đan thuần või bước ra đáp lễ chàng trai trẻ này, đứng trước người quyền quý. Danh sĩ ngày càng chẳng có giá trị gì. Tao thật vui mừng nói. Vị này là trọng tử tiên sinh sao, cuốn lục kinh do ngài hiểu đính, được người ta sao lại, truyền tới tận phương bắc. Vãng sinh may mắn được đọc, cảm thấy kính phục từ tận đáy lòng. Ngài ở trong thời loạn mà vẫn còn bảo tồn cái học của các bậc tiên hiền Ấy là có công tạo phúc cho hậu thế. Công tử quá khen tống trung cũng rất khách khí năm xưa sái bá dài đã từng đích chính kinh sách ở đông quán lạc dương cho các bìa đá dựng ngoài nhà thái học tiếc rằng đổng trác phóng hỏa tất thảy đều bị hủy trong chốc lát vào buổi loạn lạc ít người nghiên cứu học vấn nên gọi là chu xa không đủ đất đỏ lên ngôi tại hạ chỉ muốn giúp hậu hậu được thuận tiện hơn nếu đời này không làm e là sách vở đời sau truyền lại cũng có nhầm lẫn Kỳ thật tài hạ tài trí tâm thương, kém xa hàm đang tiên sinh. Hàm đang thuần mà ông nhắc tới tự tử thuộc người vĩnh xuyên. Thời trẻ nổi tiếng có tài văn chương, khi ông ta được sĩ lâm ca ngợi, tao thư còn chưa ra đời. nay ông hơn 70 tuổi, nét tài hoa tiêu sái năm xưa đã tan biến. Văn sĩ quá nửa đời người, sống trong cảnh thái bình, tính tình bộc trực, phong lưu khoáng đạt. Không ngờ lúc về già còn vướng vào đại loạn của thiên hạ, phải trốn đến Kinh Châu lánh nặng. Tàu thực liên tục chắp tay, nói năng khiêm nhượng. Vãng sinh rất ngưỡng mộ tàu nga bi của lão tiền bói. Còn từng dập một bản về đọc, nghe vạn bói nhắc tới tàu nga bi, khuôn mặt nhăn nheo của hàm đan thuần, không giấu được vẻ đắc ý. Ông ta vốn tính khoi hài, lại nghĩ trên thuyền không có ai lớn tuổi hơn mình, nên cao ngạo nói. Năm đó, sái ba dài bị hoạn hoang, hãm hại, bỏ quan lưu lạc bên ngoài. Khi đi qua quận Cói Kê, cũng từng sang sông thăm tấm bia lúc đó trời đã tối nhìn không rõ ông ta lại không mang theo đèn đuốc bèn sờ bằng tay đọc thầm trong lòng đọc xong còn khắc tám chữ bình ở mặt sau tấm bia sao đến cả tào tháo cũng bị câu chuyện của ông ta thu hút ông ấy viết chữ gì hàm đan thuần vước vước chầm râu bạc nói ghe thần bí hoàng quyên ấu phụ ngoại tôn tây cửu những chữ này chẳng liên quan gì đến nhau mà chúng nhân ai cũng lắc đầu đó là một câu đố các vị cứ đoán thử cha con Tào Tháo chào mày suy nghĩ những người khác cũng cố đồng não nhưng mãi vẫn không tài nào đoán ra được tại hạ biết bỗng có một diện thuộc trẻ bước ra từ giữa đám người Tào Tháo ngẩng lên nhìn người đó là Dương Tu con trai giáng nghị đại phu Dương bu Dương Tu mới được vào mặt phủ trước lúc xuất chinh nói Tào Tháo dùng vì coi trọng tài năng của anh ta chẳng bằng nói là vì muốn khống chế cha anh ta Dương Tu vái một vòng Rồi mới cười nói Hoàng nguyên là sợi tơ màu vàng Ghép chữ sắc với chữ ti Được chữ tuyệt Ấu phụ là thiếu nữ Ghép chữ thiêu với chữ nữ Được chữ diệu Ngoại tôn là con của con gái Ghép chữ nữ với chữ tử Được chữ hảo Tê củ Tê là vật cai Cửu là đồ chứa Ý nói chịu cai Ghép chữ thụ với chữ tân Được chữ từ Nói tấm lại là Tuyệt diệu hảo tư Tao thực nói thẳng ra tháo nào lão tiên sinh vẽ vang như vậy tào tháo vỗ tay cười tuyệt diệu văn bia của hàm đăng tiên sinh tuyệt diệu câu đấu của sái bá dài tuyệt diệu đức tổ giải được cũng tuyệt diệu hậu sinh khả úy hậu sinh khả úy hàm đăng thuận tán thưởng dương tu tào thật càng ưu ái khẽ chắp tay với anh ta dương tu cũng thi lệ với tào thực hai chàng trai trẻ nhìn nhau chỉ tiếc không gặp được nhau sớm hơn tào tháo lại nói Không biết thời gian lão tiên sinh ở Kinh Châu có sáng tác mới nào không? Hàm đang thuần thở dài. Vẻ cao ngạo trước đó bỗng chốc quyến mất, cơ hồ còn có chút bất lực. Lão hủ tuổi cao, tay chậm mắt mờ, cũng ngại viết văn nghiêm chỉnh. Mấy năm nay chưa tập trung trích dẫn truyền cười. Muốn soạn lại thành một cuốn gọi là Tiếu Lâm. Tiếu Lâm sau, Tàu Phi thích nhất thể loại này. Hẳn là lời lẽ rất đáng cười. Lão tiên sinh có thể kể lại một chuyện không? Chúng phản xin, xin rửa tay lắng nghe. Được chứ, Lão Hữu xin kể một mẫu chuyện giải khoai cho thừa tướng và các chư vị đại nhân. Hàm Đăng Thuần cao giọng nói, Chuyện kể rằng, ở quận Bình Nguyên có một anh chàng họ Đào Khâu lấy một người con cái quận Bộc Hải. Người con gái ấy rất xinh đẹp, vợ chồng hòa hợp, tương kính như tân. bỗng một hôm, bà mẹ vợ đến thăm con gái. Đào Khâu nhìn thấy rất không vui, không lâu sau liền bỏ vợ. Tàu Phi tò mò nói chen vào. Do bà mẹ vợ chọc giận anh ta chăng Không phải Hàm Đăng Thuần nhẹ nhàng nói Vợ anh ta cũng không biết nguyên do Vì vậy đã hỏi đào khâu Nàng đã làm gì sai Chồng nàng thản nhiên đáp Ta thấy mẹ nàng già khộm xấu xí Con cái đều giống mẹ Ta nghĩ sau này nàng hắn cũng như thế Cho nên bỏ sớm đi thì hơn Ai nấy đều bật cười Bọn võ phu như nhạc tiếng Hà hậu uyên còn cười ngái nghiêng Hàm Đăng Thuần cũng mỉm cười Đại đệ tiêu lâm là như thế Chỉ mong lấy được tiếng cười của người khác Nhưng ngẫm kỹ thì chuyện nào cũng đều có đạo lý cả Giống như anh chàng đầu khâu này vốn chẳng phải là kẻ ngu vậy Lão hủ chưa chắc hiểu biết hết được anh ta Chỉ thấy rằng anh ta rất hiểu câu Cư ăn tư nguy Mọi người nghe cách giải thích như vậy Càng cười lớn hơn Xong ông ta vẫn nói tiếp Tuy đạo lý trên không thể dùng với tình cảm phù thề Nhưng người trị nước Luôn phải nhớ kỹ điều này Nếu cậy mình đang cường thịnh mà coi thường thiên hạ Chỉ e sẽ chịu thua thiệt mắt tân du chật sáng lên ông ta đúng là gừng càng già càng cay có phong thái của mạn thiền trên đời này có một loại người đạo lý nào cũng hiểu được chi tiết là thối đời rối ren không ai chịu tin lời của họ nên đành mượn tiếng cười để nói lên sự bất mãn bề ngoài chỉ là những câu chuyện hài hước mua vui nhưng thật ra lời ẩn chứa huyền cơ ngầm châm biếm đã kích thời cuộc triều trước có đông phương sốc nay hàm đăng thuần cũng thuộc kiểu đó Tào Tháo đang mãi cười, không nghe được mấy lời đằng sau, còn vui vẻ nói với chúng nhân. Hay, hay, chúng ta coi như đã được lĩnh hội tứ lâm của hàm đăng tiên sinh. Mấy bữa nữa Lão Phu sẽ dẫn các vị đi xem tàu Nga Bi. Hứa Du cười khà khà. "Aman, ngài nói mê à, tàu Nga Bi nằm ở huyện Thượng Ngu, Giang Đông, thuộc đất của Tôn Quyền, làm sao đi tới đó được? Chẳng mấy chốc nơi đó, không còn là của y nữa, Tào Tháo cười nhạt. Lão Phu quyết định khai chiến với Giang Đông nhưng đà này diệt cả Lưu Bị và Tôn Quyền Ông đột nhiên thốt ra câu này Khiến cho nụ cười trên mặt mọi người Vụt tắt Chúng nhân ngẫn người ra hồi lâu Tuân Du mới nhớ ra cần phải can gián Tôn Thị chiếm giữ bé Đông Nam Nhiều lần chinh chiến đều thắng trận Không thể coi thường Xin chúa công diệt trừ Lưu Bị trước Sau đó hãy bàn việc xuất binh đánh Giang Đông Tào Tháo lạnh lùng nói Quân sư nói vậy không đúng rồi Lão Phu có hơn 10 vạn quân, gộp cả quân của Tôn Quyền với Lưu Bị mới chưa bằng một nửa quân ta. Có gì phải sợ? Tuân Du thầm nghĩ, trước đây ở quan Độ, binh lực của ngài cũng không bằng một nửa có viên thiệu. Kết quả ra sao? nhưng ông ta không dám nói thẳng ra, ngẫm lại nói, đánh trận với Tôn Quyền phải dùng thủy chiến. Không phải sở trường của quân ta, e là nhất thời không thể thắng được. Từ ngày bị Tào Tháo nghi kỵ vì là người họ Tuân, Tuân Du ngày càng ăn nói cẩn thận. Quân sư thận trọng quá rồi, Tào Tháo chỉ vào Trương Doãn Văn Xính. Ông nói quân ta gặp bất lợi. Khi xuống trí nước, vậy tương tác Kinh Châu cũng không giỏi thủy chiến sau. Bọn họ làm tiên phong. Binh hùng của Lão Phu đi theo hai bên, há lại không thể sang bằng, giang đông sao? Văn Xính dụng mạnh hiêu chiến, còn Trương Doãn chỉ muốn được phú quý nên điều không ngớt lời phụ họa. Nhưng trong lòng khoái việc lại lo lắng, thủy quân Kinh Châu tuy đông. Nhưng chỉ chuyên phòng ngự rất ít xuất kích. Trước kỳ giao chiến với tôn Thị chưa bao giờ chiếm được thế thượng phong. Huấn hậu Kinh Châu vừa mới đội chủ, binh sĩ thiếu ý chí chiến đấu. Dựa vào bọn họ không thể đảm bảo phần thắng. Tuy nhiên, ông ta là một hàng thần lại được người ta đưa lên cao. Sao có thể nói lời xui xẻo? Tào Tháo vẫn rất lạc quan. Có lẽ cũng không cần giao chiến, thế lớn của thiên hạ đã định. Nói không chừng Tông Quyền thức thời không đánh bà Hàng. Hôm qua có tin nói Lưu Bị đã phái người sang sông, muôn câu kết với Tông Quyền. Ta đón rằng lưu Bị thấy yếu tất muốn đương nhờ Tôn Quyền. Có lẽ không lâu sau Tôn Quyền sẽ dân đầu của lưu Bị cho Lão Phu. Năm ngoái công Tôn Khang không phải đã làm vậy ư. Phấn phủ tướng quân trình dục bước ra khỏi hàng can gián. Mạc tướng không dám cật bừa với lời của thừa tướng không thể so Tôn Thị với công Tôn Thị. lưu đông ở nơi xa xôi. Công Tôn Khang biết rõ thừa tướng không đến đánh được. Còn Tôn Thị xưa nay dũng ảnh thiện chiến. Giờ đại nạn đang ở trước mặt. Há lại chịu khoanh tay ngồi yên tôn quyền với kế vị người trong cõi chưa sợ uy hắn Thưa tướng không có địch thủ trong thiên hạ lại mới bình định kinh châu uy chấn giang biểu tôn quyền muốn chống lại chúng ta cũng không thể đứng đơn độc lưu bị có tiếng anh hùng quan phủ trương phi ở dưới trướng hắn đều là mảnh tướng sức địch vạn người quyền tất sẽ giúp chúng chống lại quân ta sao có thể giết lưu bị nhưng tào tháo trong lòng đã có tính toán nói thật cho các người biết ta vừa đến giang lăng đã bắt đầu chuẩn bị hôm trước ta dân biểu lên triều đình phong thái thú dự chương tôn bí làm trình lộ tướng quân lệnh cho hắn đưa nhi tử tới làm con tin tôn bí là tòng huynh của tôn quyền trước đây tôn sách bị ám hại nên hai nhà tôn tào nghị hòa tào tháo cho tào chương lấy con gái tôn bí đã làm lễ hợp cẩn ông thăng quan cho thông gia lại đòi hỏi đưa người đến làm con tin thật ra là muốn ra hiệu cho tôn thị quy hàng tôn thị chịu hàng thì ta chấp thuận còn không chịu hàng thì ta tự đoạt giang đông về mềm mỏng không được ta sẽ cứng rắn Trung quyền đông như thế Chẳng lẽ không làm gì được gian đông nhỏ bé Chúng nhân đều cảm thấy Tào Tháo Đã quá xem thường kẻ địch Khi coi sáu quận gian đông là nhỏ bé Nhưng cũng không dám bác bỏ Lúc này có một giọng trầm thấp cất lên Minh Công nói điều có lý Thế lực của quân ta hiện nay Đủ để uy chấn thiên hạ Há lại không lấy được gian đông Giả hữu vốn luôn kiệm lời Lúc này lại chịu lên tiếng Vẫn là văn hòa hiểu biết hơn người Tào Tháo nghe ông ta khen mình nên rất đắc ý Nhưng giả hữu dần chuyện ý, đã như vậy, cần gì phải động binh đao nữa. Mình công ngày trước phá tăng viên thị, nay lại thu về cả một phía giải nam, sông Hán Thủy, uy danh văn xa binh lực lớn mạnh. Chỉ cần đem sự giàu có của đất sở chia cho quan lại, vỗ về bách tính, để họ ăn cư lạc nghiệp. Thì không cần phải vất vả đến chúng sĩ, cũng có thể khiến Giang Đông khuất phục. Tào Tháo cảm thấy kinh ngạc, ý ông là không đến trận nữa. Đúng vậy minh công chỉ cần giữ đất hiện nay ăn ủi bách tính buông bỏ thiên hạ làm cho hào kiệt trong bốn biển đều quy về trung nguyên cả chí sĩ ơ ẩn lũ lượt hưởng ứng không đến hai ba năm tôn thị ở giang đông tất sẽ suy bại không dám tranh với minh công mà sợ hãi sinh hăng tào tháo ngửa mặt cười lớn văn hòa huynh ai cũng nói ông mưu trí sâu xa sao hôm nay cũng suy nghĩ kỳ lạ cho dù muốn bức tông quyền quy hàng ngay lập tức cũng phải diêu ai bày binh khiến hắn khiếp sợ chỉ dùng nhân nghĩa tài vật thì đến khi nào mới được như ý cầu sau có lý do mà ông không thể nói ra an định thiên hạ sớm ngày nào thì làm hoàng đế sớm ngày đó ông không muốn đợi thêm nữa gia hữu là người cơ trí thấy tào tháo không thèm để ý đến ẩn ý đằng sau lời mình nói bèn mỉm cười thuộc hạ ngu dốt xin minh công tự quyết rồi không nói gì nữa cúi đầu lui lại vào trong hàng tân du nghĩ đi nghĩ lại không thấy yên tâm định can gián tiếp lại nghe tào tháo hầm hầm nói Trước kia ta quyết ý, viễn dinh ô hoàng, các ngươi cũng đứng xa ngăn cản, kết quả thế nào, bao nhiêu việc lớn đang đợi lão phu giải quyết, các ngươi không cần nhiều lời. tuân du chợt thấy căng thẳng, thiên hạ đã an định, bao nhiêu việc lớn, ám chỉ nhân việc gì, ông ta không can ngăn nữa, nói nhiều lại khiến Tào Tháo sinh lòng, đa nghi, không khéo còn rước họa vào thân, tuân gia càng khó sống. Vào khoảnh khắc này, Tào Tháo đã quên mất rằng chính ông là người mở đường ngôn luận, Gọi người soạn hịch văn ngay lập tức Ông ôm Tào xung đằng trước Còn ta viết chữ ngày càng đẹp Bài hịch này để ta đọc Con chép Ông nắm chặt tay cậu bé Vừa cầm bút vừa nói Bấy lâu nay ta phùng lệnh thiên tử tháo phạt nghịch thân Gương cờ về phương Nam Lưu Tông phải trói tay quy hàng Nay ta luyện được 80 vạn thủy quân Sắp cùng tướng quân hội xăng tại đất ngô Đã hết rồi ạ Tào xung chấp chấp mắt hỏi Mặc dù còn nhỏ Nhưng cậu bé cũng biết các bài hịch đều nói thao thao bất tuyệt, phân tích rõ thời cuộc, nào có ngắn cũng như thế. Hết rồi, từng ấy là đủ khiến Tông nguyên sợ vỡ mật. Tào Tháo ném cây bút đi. Quần Liêu nhìn bài hịch chỉ có hai câu, cảm thấy ông đã quá ngạo mạn Chỉ có hơn chục vạn binh mã, mà thói phòng lên 80 vạn binh mã, quá khoác lát rồi chăng? Vậy thôi, giải tán cả đi. Tào Tháo không nghe ý kiến của ai nữa, kéo tàu xung ra mạng thuyền. Xuân Nhi con nhìn xem. Phía đông kia chính là địa bàn của Tôn Quyền, mấy bữa nữa sẽ thuộc về phụ thân. Của phụ thân cũng chính là của con, tất cả những việc ta làm, đều là vì con đấy. Tàu xung cũng lờ mờ hiểu được ý này, phụ thân anh minh nhất, y phong nhất. Chúng nhi tự lớn lên nhất định hiếu kính phụ thân, không phụ sự kỳ vọng của người. Tàu Tháo so so đầu cậu bé, ông ngoảnh mặt nhìn sông Trường Giang, vui vẻ cười lớn. Lúc này ông tin chắc rằng, người thành công nhất cũng chính là người hạnh phúc nhất trên đời thừa tướng, có người khẽ gọi ông ở phía sau giọng rung rung. tào Tháo quay lại. Hoa tiên sinh, có chuyện gì không? Hoa đà dường khó mở miệng, chậm rãi nói. Tại hạ muốn xin ngài cho nghỉ ít ngày. Lão thê ở nhà. Lại đấu bệnh à. Ánh mắt tào Tháo toát lên vẻ ngờ vực. Tại hạ lần này chỉ đi nửa tháng, nửa tháng sau nhất định quay lại. Hoa đà ngẩng đầu nhìn Tàu Tháo với vẻ vang này. Tàu xung thường ngày gần gũi với lão y lại này, cũng nói giúp. Gần đây bệnh cũ của phụ thân không tái phát Người để cho hoa tiên sinh đi đi Ông ấy chỉ đi nửa tháng lại về Sau này vẫn phải phiền hoa tiên sinh Điều dưỡng cho hùng nhi đệ đệ Tào tháo nghe vậy cũng thuận theo Được rồi ông đi nhanh về nhanh Tạ ơn thừa tướng Hoa đà vái một vái dài sát đất Thừa tướng độ lượng với tại Hạ Sau khi trở lại tại Hạ sẽ chuyên tâm nghiên cứu y đạo Nghe nói Kinh Châu thượng có bệnh thương hàn Mấy ngày này tại Hạ dành thời gian tìm Được rồi, được rồi ông lui xuống đi tào tháo nhanh chóng đuổi ông ta đi tàu sung tựa vào mạn thiên cười nói hoa tiên sinh không chỉ là danh y mà còn là người đọc sách nhi tử nghĩ phụ thân nên nghe ông ấy nói nhiều hơn tiểu tư người đã học đội quản chuyện của phụ thân rồi chứ đứng quá gần mạn thuyền nguy hiểm đấy tào tháo mỉm cười quay người nhìn khắp chúng nhân lúc này đã bàn xong việc quần liêu cũng hứng thú ngâm cảnh tào tháo thấy triệu đạt đứng cách đó không xa nói chuyện với ông khôi liền vẫy tay gọi hắn lại Chú công có gì căn dặn, tao tháo ghét sát tay hắn. Hoa Đà hai ba lần xin nghỉ phép, ta nghi ngờ hắn không nói thật. Người sai vài người bám theo hắn, dò hỏi xem có phải vợ hắn đâu bệnh thật không. Nếu đúng thì thưởng cho hắn 40 học lương thực, cho nghỉ nửa tháng. Còn như hắn dám lừa dối lão phu, hãy nhốt vào đại lao, ta thấy lão già này có ý nói mình chưa được bệnh đau đầu để khống chế lão phu. Ta đường đường là thừa tướng, dưới một người mà trên vạn người, há có thể bị một tên lăng băm thao túng? Triều Đạt phân giả trong lòng thầm nghĩ dưới một người mà trên vạn người gì chứ đó chẳng qua chỉ là cái mặt nạ thắng trận này thì không cần dùng tới nữa Gia Cát Lượng theo lộ túc sang sông bái kiến Tân quyền ở huyện Sài tang ngỏ ý rằng Lưu Bị mặc dù bại trận nhưng quan vũ ở dưới trướng còn một vạn thủy quân Lưu Kỳ đóng tài giang hạ cũng nắm một vạn binh mã tào tháo từ xa tới vì muốn truy kích Lưu Bị mà tướng sĩ đi suốt một ngày một đêm hơn 300 dặm Nay đã là nó mạnh mất đa, không thể xuyên thủng mạnh lụa. Binh Pháp có câu, bách lý nhi su lợi giả, quyết thượng tướng. Tào Tháo đã phạm vào đại kỵ của nhà binh. Hơn nữa, binh sĩ phương bắc không quen đánh dưới nước, còn quân Kinh Châu vừa mới quy hàng. Nhân tâm chưa ổn định, nếu như Giang Đông xuất binh cứu viện, lưu bị. Hai nhà hợp sức chắc chắn có thể đánh bại quân Tào. Tôn Quyền nghe xong bớt được không ít phiền muộn, lập tức, phái người đến Phan Dương triệu chu du đang dẹp loạn ở đó về còn mình dẫn lỗ túc và gia cát lượng ngày đêm quay lại ngô huyện chuẩn bị bố trí binh mã không ngờ vừa về tới nơi tin xấu cung truyền đến hứa đồ phái sứ giả đến dự chương tấn phong tông bí làm chinh lỗ tướng quân Tông bí tiếp nhận chiếu thư muốn đưa nhi tử đi làm con tin may mà lão thần chu trị kịp thời cha tới khuyên ngăn mới dừng lại đại địch còn chưa đến huynh đệ trong nhà đã khát long sẽ gây ra ảnh hưởng rất xấu việc này còn chưa lắng xuống lại có quân báo người dân việt ở huyện y huyện hấp vốn đã chịu hàng phục nghe tin quân tàu sắp đến tới lại nổi dậy làm phản hạ tề vất vả đi dẹp tân quyền đành phải phát binh chi viện tiếp đến tân quyền lại nhận được hịch văn của tào tháo bấy lâu nay ta phụng mệnh thiên tử tháo phạt nghịch thân cương cờ về phương nam lưu tông phải trói tai quy hàng nay ta luyện được tám mươi vạn thủy quân sắp cùng tướng quân hỏi sang tại đất ngô tuy rằng bài hịch chỉ có vài dòng ngắn ngủi nhưng đã nói lên hết sự kiêu ngạo gan ngược của Tào Tháo coi việc hai quân quyết một trận sống máy nhẹ nhàng như cuộc đi săn bài hịch cơ hộ thả một tảng đá xuống mặt hồ yên lặng quân Liêu Giang Đông giấy lên hoang mang Tôn Quyền nôn nóng không đợi Chu Du trở về đã triệu tập văn võ cùng ban việc dụng binh Tào Tháo đến Tang Lu Bị đưa quân đến Giang lăng tiếp quản thủy quân Kinh Châu bốn quận Giang Nam Như vũ lăng cũng đã dân biểu xin quy thuận thấy ấy lấn đến sông trường giang tôn quyền ngồi ngồi chủ sói ăn nói dõng dạc vẻ mặt nặng nề nhưng trong lòng đã có dự tính Mai là lưu bị đã trống được đến giang hạ hội hợp với lưu kỳ nay tào tháo xuống hịch với giang đông ta y muốn nuốt cả chính châu hành ác khắp thiên hạ vào lúc nguy gian này tử đệ giang đông chúng ta phải cùng lưu bị chống lại kẻ thù chung phát binh thuộc hạ có chuyện muốn bẩm tấu Một giọng nói sang sảng cất lên Người nào dám cắt ngang lời của chiếu công Văn või dàn đồng đang chăm chú lắng nghe đều giật mình Liếc mắt nhìn xung quanh Một diện lại trẻ chui ra khỏi đám người Đó là Tấu Tào diện Lục Tích, Tự Công Kỷ Người này là con của Lục Khang Nguyên Thái Thú Lô Giang Năm xưa tung sách ở dưới trứng tiên thuật Phụng lệnh đi đánh Lô Giang Lục Khang cố thủ một năm đổ bệnh và chết Thành trì cũng bị mất Vì sao Tôn Quyền mở rộng ân đức lôi kéo nhân sĩ còn vời con của kẻ oan gia ấy vào mạc phủ có điều lục tích thân ở giang đông nhưng lúc nào cũng coi mình là bề tôi nhà hắn nên không được tôn thị trọng dụng tôn quyền vừa nhìn thấy hắn sắc mặt xa xầm không kỹ có chuyện gì quan trọng không thể đợi ta nói hết rồi hãy bấm tóc sau lục tích vốn có giọng nói to trời xinh thuộc hạ cho rằng ngang vãng lần không thể cứu lưu bị vì sao lưu bị là kẻ bội tính phản phúc Hết phản lã bố lại phản Tào tháo Nương nhờ phiên thiệu Rồi lại theo lưu biểu Những đất hắn đi qua đều xin bại cả Đúng là kẻ mang điềm gở Còn tên lưu kỳ vốn ăn chơi trát tán khuynh đệ bất hoa sau chúa công có thể giúp kẻ bất nghĩa ấy tôn huyền cười nhạt nói Ông nói đức riêng của hai người họ Không liên quan gì đến tình thế đức riêng còn thiếu nói gì đến nghĩa chung Lục tích quay lại chuyện chính chúa công và lưu biểu đối địch suốt 10 năm Mới có biến động để quay sang giúp phe của hắn há chẳng khiến người trong thiên hạ chí diệu chúng ta tráo trở sau. tôn quyền thấy hắn chỉ toàn bẻ công lý lẽ không nén được giận to gan kẻ nào dám nói như vậy theo lý của ông chẳng phải là ngồi nhìn tào tháo lấy hết kinh châu sao lại có một người trẻ tuổi lên tiếng vào lúc này nếu không ngồi nhìn tào tháo tru diệt kinh châu e là đất giang đông của chúng ta cũng khó giữ tôn quyền lại giật mình quay sang nhìn người vừa cắt lời Là chú bà Ngô Sáng tự khổng hưu Chàng trai trẻ đó bước ra Trước những cái nhìn trân trói của quần Liêu Các châu quận ở phương Bắc Điều đã an định Lưu chương ở Gách Châu Sĩ nhiếp ở Giao Châu cũng đã tôn kính triều định Phần lớn thiên hạ nằm trong tay Tào Tháo Chú Công đọc chiếm mé Đông Nam Ngoan cố chống lại Hát có thể lâu dài Tôn Nguyện Cao mày cần trọng nói Nuôi chí khí của kẻ khác diệt y phong nhà mình Ông không được nói những lời đó nữa Tai họa ở ngay trước mắt Có thể không nói hay sao Ngô sáng lại thi lễ lần nữa, xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng. Chuyện đến nước này, gian đông ta chỉ có cách quy hàng mà thôi. Tôn quyền phòng trước phòng sau, cuối cùng vẫn để cho ý đầu hàng lộ ra. Tôn quyền nhìn chầm chầm lục tích và ngô sáng. Trong lòng không khỏi nghi hoặc. Hai tên tép riu này làm sao dám khơi chuyện, phía sau chắc chắn có kẻ chống lưng. Nghĩ đến đó, bèn cố ý đập xoáy án. hay người các ngươi lộng ngôn trước mặt mọi người, làm dao động nhân tâm đánh mỗi người năm mươi gậy đuối khỏi mặt phủ chúa công bớt giận quân mưu viện trần đoan vội bước ra thi lễ chuyện hai người họ nói đều phát sức từ thiện ý không đáng trách tội tân tùng cũng đứng dậy thuộc hạ thiết nghĩ hai người họ nói cũng có lý sự việc dần sáng tỏ người chống lưng cho họ chính là đám nhân sĩ giang bắc tân tùng và trần đoan là những mưu sĩ theo quân chinh chiến từ thời tông sách nhưng bọn họ đều có nguyên quán ở từ châu vào thời khắc trọng yếu họ muốn bỏ mặt Giang Đông quay về cấu hương chăng. đám người này công lao hiển khách hy vọng rất cao lại đề bạc không ít kẻ gì tiếp bước tất nhiên sẽ có kẻ chịu ra mặt thai họ tôn quyền ngại trở mặt với hai lão thần chỉ câu nói lý Giang Đông còn mấy vạn quân có thể tham chiến sao lại nói quy hàng không phải vậy tần tùng hoảng hốt thưa Giang Đông có chút bình mã nhưng chẳng đáng kể người dân việc ở bốn cõi nổi dậy Họa bên trong còn chưa dẹp được Làm sao chống lại ngoài địch Một khi chiến sự xảy ra Lê dân cập nạn, Sự anh minh của cha chúa công đều mất hết Thuộc hạ nghĩ cho chúa công Cũng nghĩ cho bách tính Nên cởi giáp quy hàng để giữ toàn thánh đức Trần đoan nói thêm vào Tiên chủ cử binh vốn vì lê dân bách tính Nay thiên hạ sắp yên ổn binh đao sắp tắt Xin chúa công nghĩ lại Tôn quyền cười khẩy Chỉ tay vào khắp chúng tướng trong sảnh đường chư vị tướng quân nghĩ sao Lão tướng hoàng cái nông tính nhất quát ầm lên Thật hoang đường, lão phu theo tiên chủ bông ba bốn biển. Há có thể chịu khuất phục kẻ khác sao? Hàng đương cũng tức giận nói, người làm tướng phải giúp sức trên xa trượng, đến chết mới thôi, sao lại nói hàng địch? Đảng khấu Trung lang Tướng Trình Phổ là người đứng đầu Chư Tướng, năm xưa từng theo Tôn Kiên, Tôn Sách, mấy lần vào sinh ra tử, lời nói rất có sức nặng. Hai vị cho rằng Giang Đông chỉ là Giang Sơn của một mình chúa công thôi sao? Đất đai của sáu quận chỉ là của Thảo nghịch tướng quân à đó cũng là do bọn ta liều mạng giành lấy ai muốn cướp đi cũng phải xách đau thương để mà cướp bằng không phải chặt gãy những gốc xương già này trước đi đã phù nghĩa tướng quân chu trị chinh lộ trung lan tướng lã phạm đều là lão tướng cố cựu của tôn thị nên lũ lượt xin đánh còn cả các tiểu tướng cũng nhấp nhọm muốn thử sức trần đoan lại nói các vị tướng quân cho nóng vội phạm việc gì cũng phân ra nặng nhẹ nếu như trung nguyên rối ren mà kẻ địch tới xâm phạm quân ta còn có thể chống lại nhưng hiện giờ tào tháo đã gom hết những tướng sĩ dũng mãnh ở bắc châu lại có được thủy quân kinh châu gộp lại 80 vạn quân người lớn như rong ngựa khỏe như hổ tinh kỳ rập trời chiếc thuyền như giao lông Thế như quân đất xông vào gian đông nguy hập như trứng để đầu đẳng địch đông ta ít mạnh yếu đã phân làm sao thắng được lời này đã chọc giận các lão tướng hoàn cái nghiến răng, nghiến lợi trong sáu bạc rung lên lấy đầu ra 80 vạn quân lắm thế ngươi chưa nhìn thấy tận mắt kia mà Còn nói lung tung nữa, lão phu một đau chấm chết. Ông ta nói là làm, những người bên cạnh vừa giữ lại. Lão tướng quân bất giận. Trần Đoan không dám đối chất với ông ta nữa, sợ hãi lui lại, nhưng vẫn cố thì thăm với người đứng bên cạnh. Cái dũng của kẻ thất phu, phỏng có ích gì? Người trên đại đường cãi nhau ồn ao, chia thành hai phe chủ chiến và chủ hàng. Hai đầu lông mày tôn quyền nhíu chặt lại. Nếu như trước đó không điều ba vị lão tướng về, e là khó mà chống đỡ được cục diện này nhưng dù cho đã áp chế được tần Tung trần đoan, song vẫn chưa đánh trận để náo loạn thế này cũng không phải là chuyện tốt đẹp tôn quyền đang định chấm dứt cuộc tranh luận chợt nghe một giọng nói thâm trầm kết lên thuộc hạ cũng có lời muốn nói giọng nói không lớn nhưng ác hết những tiếng ồn ao. đại đường trong mặt phủ chợt cứng người lập tức im lặng người nói là phủ trung quân làng tướng mạc phủ trương sử trương chiêu trương chiêu tự tự bố nhân sĩ quảng lăng Là người được tông sách coi trọng nhất Ông ta cùng với trương Hoành Ở Banh Thành được gọi là Giang Đông Nhị Trương Không chỉ địa bàn của Giang Đông Do hai người họ bài bưu tính kế mà có Ngay đến phép tắc làm chính sự Cũng cho họ đặt ra Có đến cần một nửa quan lại Được họ tiến cử Còn những danh sĩ ở lại Giang Đông Mười người thì tám người nghiêng về phía họ Đặc biệt trong lúc tông sách qua đời trương Chiều nắm hết mọi việc trong ngoài Người trong thiên hạ đều biết ông ta ngang với một nửa cơn nghiệp của Tông Quyền tự bố, ông chủ chiến hay chủ hàng Giọng Tông Quyền khẽ sung Trương Chiều, mấy ngoài 50 nhưng dáng cười khô gầy khuôn mặt nhiều nếp nhăn trông già hơn tuổi ông ta bước lên phía trước vài bước chậm rãi, quỳ xuống thuộc hạ, chủ hàng Đầu Tông Quyền như vỡ tung trước mặt mờ đi như thể bầu trời tự dưng tối sầm lại Trương Chiều không chỉ là nguyên lão quan trọng những năm qua ông ta còn là người thầy giúp ta xử lý chính sự thậm chí còn là tấm gương về đối nhân xử thế phụ thân ta mất sớm huynh trưởng cũng bỏ mạng khi đương tráng niên trương chiêu thương yêu dạy dỗ ta chẳng khác nào một người cha sau ông ta cũng nỡ phước bỏ tất thảy tử cương ý ông thì sao tôn quyền gây ra giây lát lại hỏi trương hoành trương hoành cũng có ý đầu hàng nhưng ông ta từng đi xứ hết đâu Lại trở về Giang Đông dưới danh nghĩa được triều đình ủy phái, làm sao có thể tóc ra từ hàng. Ông ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nói, đánh không thể đánh, hàng cũng không thể hàng, chi bằng giảng hòa với họ. Ai cũng hiểu ra, có điều ước nghĩ hoa nào, đáng bàn đâu. Làm vậy không khác gì lưu chương gián tiếp đầu hàng. Ngay đến Trương Chiều Trương Hoành, cũng chủ trương đầu hàng, những người khác đang xem xét tình hình, liền không còn do dự nữa, trưởng xử tông thiệu. Tổng sự cố ưng, công tạo ngô phiên quỳ xuống trước tiên chúa công nên theo kiến nghị của trương công tiếp đến một loạt người rào rào quỳ xuống có tướng tá cũng bắt đầu dao động hình như cảnh chúng thần kinh châu khuyên lưu tông đầu hàng tôn quyền không nhu nhược như lưu tông nhưng cũng túa mồ hôi nhìn khắp sảnh đường xem còn ai đồng ý với mình ngoài ba vị lão tướng là chu trị Lá phạm vẻ mặt lo lắng những người khác cơ hội đều không đáng tin tôn quyền chợt nhìn thấy tư mã trung quân và các cẩn Biết ông ta là người thân cận của mình, liền hỏi, tự du, ông muốn nói gì không? Gia Cát Cận ngập ngừng hồi lâu mới nói, bị chức chỉ biết nghe theo lệnh của chú Công. Kỳ thực ông ta chủ chiến, nhưng đệ đệ của ông ta là Gia Cát Lượng, đang giúp sức cho lưu bị. Vào lúc này, ông ta nói gì cũng bị quy lạ vì tình riêng. Phe chủ hàng tức xứng lại phan bác, cho nên chẳng bằng không nói. Tôn Nguyện thở dài một tiếng, gục xuống xoay án. Dù biết thế nào cũng có người lên tiếng đầu hàng, nhưng không ngờ lại có nhiều thuộc Liêu ủng hộ đến vậy. Ngay cả trọng thân phò tá bao năm qua, cũng sai sức bảo vệ ý kiến đầu hàng. Nhân tâm đã mất, còn muốn kiên trì nữa không? Tôn Quyền lòng vững như bàn thạch, mà lúc này không khỏi dao động. Chứ không, lỗ túc đứng cạnh đột nhiên mở miệng, mời thay y phục. Sau, Tôn Quyền thoát giật mình, rồi kịp phản ứng lại, được được, các vị đợi ta một lát. Sau đó đứng lên, nắm chặt tay lỗ túc, như với được cọng rơm cứu mạng lão đảo đi sang phòng bên đợi đến khi bước vào bậu cửa sau bức bình phong tôn quyền cho nô bộc lui xuống hết lỗ túc mới thốt ra những lời mà mình đã nín nhịn nửa ngày kiến nghị mà quận liêu mới nói ban nãy, đều là vì bản thân mình không đủ để cùng mua đại sự sao cơ tôn quyền dường không dám tin vào tai mình lỗ túc chăm chú nhìn vào mắt tôn quyền người như chúng tại hạ có thể hàng tàu nhưng chú công thì không thể được nếu tại hạ hàng tàu không mất chức tổng sự vẫn được cởi xe bò, dẫn theo sai dịch giao du với sĩ Lâm. Nếu có thể làm hết chức trách, nói không chừng sau này còn có thể lên làm trưởng quan ở châu quận. Nói đến đây, ông ta chuyển ý, váy tôn quyền một váy dài xác đất. Nhưng chú công hàng tàu, liệu có được những gì? Tôn quyền không khỏi run rẩy, hai đời nhà họ tôn tung, tung hoành. Nếu như rơi vào tay tàu tháo, há có thể giữ lại được quyền thế. Nếu mai còn được ban tước hiệu hầu. Có một cổ xe ngựa với một tòa phủ đệ, mấy tên nô bọc, Nhưng con cháu giữ chức quan nhàn rỗi, đời nào mới ngốc đầu lên được. Còn như chẳng may bị tào tháo chém một đau, thì từ đây tuyệt tự. Xưa nay, lợi riêng thường dễ làm nhân tâm dao động hơn nghĩa công, lỗ túc hiểu rõ điều ấy. Một chú công sớm định cây lớn, chứ nghe lời bàn tán của mọi người. Tôn Nguyên thở một tiếng nặng nề gật gật đầu, sửa lại mũ áo, quyết tâm dẫn lỗ túc trở lại đại đương lần nữa. Bên trong thật náo nhiệt, bọn lục tích ngô sáng, vây quanh hoàng cái, Phân bua không dứt Hàng đường đối lý với Trần Đoan Trình phẫu lớn tiếng chấn vấn trường chiều Trần Hoành Hai người họ chỉ im lặng Chỉ khẩu chu trị lá phạm Hết khuyên người này lại khuyên người kia Im hết cho ta Cái nhau ầm ý còn ra thế thống gì tôn quyền dẫn dữ gầm lên Xảy bước tới chỗ xói án Ý ta đã quyết Phải cùng lưu bị hợp sức chống tàu Bọn Tân Tung, Trần Đoan Không hiểu vì sao Chỉ trong chốc lát mà chu công lại nói năng dứt khoát Kiên định như vậy Họ đều nhìn lấu túc với ánh mắt trách móc, xin chúa công nghĩ lại. trương chi quỳ xuống lần thứ hai phân trần. tào tháo đúng là kẻ xài lang giang hùng, nhưng ông ta ở ngôi thừa tướng ép thiên tử tháo phạt bốn phương, đồng chút là nói làm phi triều đình. nay chúng ta chống lại là không thuận lẽ. vả lại chỗ dự của giang đông là sông trường giang, mà tào tháo lại đã lấy được kinh châu, nắm giữ thi quân do lưu biểu huấn luyện thuyền mong đồng đấu hạm có đến mấy ngàn chiếc, men theo sông mà vào, thanh thế to lớn, còn có bộ binh hai quân thí bộ cùng tràn xuống vậy là ông ta đã cùng chúng ta chia sẻ thế hiểm của trường giang địch đông ta ít thực lực chênh lệch lúc này không quy thuận e rằng giang đông của chúng ta sẽ mất tất chỉ cần trương chiêu đứng ra nói trước những người khác cùng đều hưởng ứng xin chúa công thu hồi mệnh lệnh tôn quyền chẳng thấy ngờ được bề tôi đắc lực của mình lại chính là trở ngại lớn nhất lần này trương chiêu giải thích hung hông có căn cứ hẳn hoi làm sao bác bỏ đang mãi từ lự Chật nghe ngoài đại đường vọng lại một tràng cười, sảng khoái Trường công trước giờ luôn lo nghĩ sâu xa sao hôm nay lại đem mấy lời vớ vẩn chẳng đáng bác lại ra nói với chúa thượng thấy tiếng cười vừa dứt lại có một hồi rầm rập rất nhiều quân binh tướng tá ù vào trong sân mặt phụ người nào người nấy đau thương sáng lóa thế nhưng người bước ra từ rừng áo giáp là một công tử trẻ tuổi cử chỉ nhẹ nhàng người đó ngoài 30, mươi thân cao tám thước lưng vượng eo ông dáng vẻ phóng khoáng dung màu đẹp đẽ mặt trắng như ngọc mày dài như vẽ mắt như ánh sao mũi thẳng miệng ngay môi đỏ như son sáng điều tăm tắp vẻ mặt tươi tắn đầu chích khăn xanh mình khoác áo gấm lương thác dải lụa bạc tai phe phải chiếc quạt lông ngỗng, trông trang nghiêm mà lại không mất đi vẻ tao nhã ông ta nói năng khẽ khang cử chỉ tiêu sái tựa như một văn sĩ du học bốn phương ngồi bàn chuyện phong nhã chẳng thấy ngờ người này lại là chu du tự công cẩn từng theo tung sách gây dựng sự nghiệp Nắm việc binh nhung nhiều năm Tông quyền bỗng phấn chấn hàng lên Chu Du đã dẫn quân tới, tốt rồi Gia cát cẩn giả căm nửa ngày Giờ mới mở miệng Công cẩn, ngài tới rồi Bọn họ luôn miệng nói muốn hang Ta nghe cả rồi Chu Du liếc nhìn Trương Chiêu Những lời Trương Công mới nói là thật lòng sau Trương Chiêu biết người bước vào không tốt đẹp gì Không thèm trả lời Mà hỏi ngược lại Công cẩn nghĩ như thế nào Đúng là cái nhìn của hữu nho Mặt Chu Du đổi sắc tào tháo giả danh tướng nhà hán thực ra là giặc nhà hán tướng quân thần vũ hôn tài là dựa vào công nghiệp của cha anh mà chiếm giữ giang đông đất đai vuông mấy ngàn dặm binh mạnh đủ dùng anh hùng vui nghiệp còn đang tung hoành thiên hạ trừ gian diệt ác cho hắn thức huống chi tào tạc tự đến tìm cái chết sao lại chịu quy gói xin hằng khẩu khí của chu du thật lớn chỉ thẳng tào tháo là giặc nhà hán còn nói ông tự đến tìm cái chết lời ấy thóc ra trên đại đường lại ồn ao phần lớn vẫn là tiếng phản đối chu du nói hợp ý tôn quyền anh ta đưa mắt tới lộ túc hai người đều thở phao. hịch văn mới tới trong lòng các vị đã khiếp sợ để ta cởi nổi lo cho chư vị chu du giáp tay sau lưng đi đi lại lại trên đại đường nói giọng giáo huấn tào tháo chưa đứng vững ở đây nhưng ta chỉ bàn về những điều kiện của nhà binh mà hắn phạm vào đất bắc chưa yên bọn mã siêu hàng tội còn ở quanh tây là mối lo sau lưng tào tháo đó là điều kỵ thứ nhất quân vương bắc không quen đánh dưới nước kinh châu liên tiếp bại trận xỉ khí ể oải tàu tháo bỏ y ngựa mà khua mái treo tranh giành với ngô việt đó là điều kỵ thứ hai nay đang vào mùa đông thời tiết giá lạnh ngựa không có cỏ ăn đó là điều kỵ thứ ba đem binh sĩ trung nguyên tiến vào nơi sông hậu không họp thủy thổ tất sinh bệnh tật đó là điều kỵ thứ tư bốn điều ấy là những điều cấm kỵ khi dụng binh thế mà Tào tháo cố mạo hiểm làm cho nên dù nhiều binh cũng có gì đáng sợ nói rồi quay người vái một vái dài với tông nguyên nói vẻ hùng hồn chúa công bắt được giặc chính là vào lúc này dù xin lĩnh năm vạn tinh binh đến đóng ở hạ khẩu phát tăng quân giặc cho chúa công đám người trân chiêu mặc xám như cho còn các tướng trình phổ hoàng cái phấn chấn tinh thần lũ lượt chấp tay xin lệnh chúng tôi cũng nguyện xin đánh quyết một trận sống máy với tàu tạc chúng tướng chưa nói dứt lời dưới đại đường vang lên tiếng hô ầm ĩ. Nguyên bảo vệ phù lỗ Giang Đông vì chúa công quyết một trận sóng máy. Chúng si đồng thanh tiếng hô làm rung chuyển mái nhà, vọt lên tận trời cao, khí thế mạnh mẽ ấy vẫn quanh xà nhà một lúc lâu. Tôn quyền vô cùng bần sợ, đứng phắt dậy, lão Tạc vốn phế nhà hắn, tự lập mình làm hoàng đế đã lâu, nhưng còn kiên dè hai nhà họ Viên, Lã Bố, Lưu Biểu và ta. Nay những kẻ anh hùng kia đã bị diệt, dí còn Giang Đông ta, ta với Tào Tạc thế chẳng cùng đứng công cận nói nên đánh rất hợp ý ta trên dưới giang đông đồng tâm giải quyết một trận sóng máy với tàu tặc Phe chủ hàng của tân tùng trần đoan tăng xã ai nấy quay đầu nhìn lại binh sĩ bên dưới đều cầm vũ khí đao to kiếm sắt đang đăng sát khí đứng trấn giữ sân họ biết rõ nếu còn dám nhắc tới chuyện đầu hang thì sẽ gặp họa ngay tức khắc nên kẻ trước người sau đều phụ họa nguyện theo ý chúa công chỉ có trương chiêu hai mắt nhìn xuống không nói gì chu du không chịu bỏ qua lại nói Mạc tướng vì vô công ra trận dấu vết vạn lân cũng không chói từ nhưng chỉ sợ có người còn lưỡng lự làm hỏng việc lớn của mặt tướng việc đó không khó tôn quyền trúc bội kiếm bên hông ra Chém mạnh xuống bàn chỉ nghe một tiếng phập liền sau đó xới án kệ một cốc chư tướng diện thuộc còn ai nói đến chuyện hàng tàu sẽ giống như cái bàn này quân thần đều kinh sợ chống tàu chưa nắm chắc được phần thắng nhưng hàng tàu sẽ lập tức mất mạng nào dám nói gì nữa đại đường im phăng phát cuối cùng không còn dị nghị Tôn Quyền lập tức truyền lệnh, Chu du trình phổ làm tả hữu đô đốc, lỗ túc làm tán quân hiệu ý, Chu trị phụ trách vận chuyển lương thảo. Hai ngày sau xuất binh, nghị sự đã xong, người nào vào việc người ấy, bãi trướng tại đó. Quân lệnh như sơn, không thể xoay chuyển, bọn Tần tùng, trần đoan, vân vân dạ dạ, tiếc núi bỏ đi. Đây không phải là một cuộc tranh lựng công bằng. Tôn Quyền bố nách trần này, tay cầm dao mẫu, những văn thần kia làm sao có thể lay chuyển. Tôn Quyền nói với gia cát cẩn làm khó tử du phải nhịn một bụng lời phiền ông tới dịch quán cập linh đệ nói rõ việc xuất binh Gia cát cẩn mỉm cười chấp tay nói tử kính là người đi đón xá đệ thì việc trao đổi qua lại vẫn nên phiền tử kính dứt lời mặt mày hoan hỷ thi lễ cáo lui Gia cát lượng đã tới mấy ngày nhưng hai huynh đệ họ chưa hề gặp nhau một lần kỳ thực huynh đệ sùa cập riêng cũng là chuyện thường tình Khổ nổi họ đều là người công tư phân minh biết tránh tì hiềm đại đường huyên náo dần tang không ít người khi bước qua ngưỡng cửa còn khẽ cảm thán giang đông khó giữ chỉ mình chu du ở lại vội tiến lại trước soi án chú công chứ lo lắng ban nãy quần liêu thế hạch văn nói tàu tạc có 80 vạn quân thủy bộ cứ ngờ là thật kỳ thực số quân tàu có thể tập hợp được ở trung nguyên không quá 15-16 vạn huống chi bọn họ đến đông dẹp bắc đã mỏi mệt hát có thể mang theo cả còn hàng binh kinh châu nhiều nhất cũng chỉ sáu bảy vạn mà nhân tâm chưa quy phục còn có sự hồ nghi lão tặc mang đám binh sĩ mỏi mệt hầu ghi đó tới xâm phạm giang đông binh mã dù đông cũng chẳng có gì phải sợ chu du rõ ràng đang chỉ trích phe chủ hàng, nhưng cũng cố ý nói cho tôn quyền nghe sợ vì chúa công trẻ tuổi tâm tư dao động tôn quyền thông minh nhường nào đương nhiên hiểu được dụng ý của ông ta công cẩn không cần khuyên trong lòng ta đã có chủ ý tiếc rằng quần thần đều tính cho bản thân ngài đến trương tử bố cũng dụ trương hàng tàu thực khiến ta quá thất vọng chỉ có ông và tử kính nói hợp ý ta đúng là trời giúp ta nhưng ông cần có năm vạn binh hiện ta chưa thể rút ngay ra được hạ tề đang giao chiến với người sơn việt bọn chúng chính là mối họa sát xương không thể không phòng trước mắt có ba vạn tinh binh lương thảo chiến thiên có thể điều động bất cứ lúc nào ông và trình lão tướng quân cứ đi trước ta sẽ dẫn binh mã theo sau chi viện có thể thắng được là tốt nhất còn như chiến sự bất lợi tôn nguyện cắn răng nếu như chiến sự bất lợi ta sẽ đích thân sông trận thầy cùng tồn phong với tướng sĩ ba quân tôn quyền cũng biết việc lấy ít địch nhiều lấy yếu chống mạnh là cực kỳ mạo hiểm nên đã ôm quyết tâm liều chết có điều bây giờ vẫn chưa phải lúc cần ra trận nếu anh ta rời khỏi ngô huyện còn ai áp chế đám quần thần chủ hàng kia chu du thấy chú công tâm trí kiên định cũng thăm thở phao nhẹ nhõm đánh trận chỉ sợ chủ soái nghi ngờ nếu cứ sợ nọ sợ kia tướng sĩ còn dám liều mình xong trận được sau nay đem ba vạn binh mã địch lại mười mấy vạn quân của người ta Nếu chú Công ở phía sau còn do dự thì trận này không thể đánh được. Gió mạnh biết cỏ cứng, nước loạn hiểu trung thân. Nếu không có chuyện hôm nay, ta sao có thể nhận ra ai một lòng đi theo? Tôn Quyền nói nửa chân. Bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng người gầy khô của Trương Chiêu vẫn còn đứng canh cửa. Hẳn là ông ta đã nghe được lời nói vừa rồi nên hơi khó xử. Tử bố còn có chuyện gì sao? Trương Chiêu chậm rãi đi tới trước mặt Tôn Quyền. Thuộc hạ có mấy lời muốn nói. Tôn Quyền cúi nhìn xói án đã bị phạt mất một cốc chuyện dùng binh ý ta đã quyết không cần nói nữa anh ta đã nói người nào còn dám phản đối sẽ bị giết nhưng dù có giết ai cũng không thể giết trương chiêu được trương chiêu phải mặt u ám thuộc hạ có mấy lời tâm khuyết nhất định phải nói Tự bố ông tôn quyền thoáng lưỡng lự tặc lưỡi nói ông nói đi thuộc hạ đi sắp xếp việc quân xin được cáo lui trước Dù dù biết ý trở ra Tông quyền cũng không thèm nhìn trương chiêu Thợ ơ lật xem tấu báo. Chỉ mở lô tay. Nghe ông ta nói, Trương Chiêu im lặng một hồi. Đột nhiên, lớn tiếng hỏi. chú công, ngài con nhớ lại dặn dò của lệnh huynh, trước khi mất không? Sợ điều gì thì điều ấy lại đến. Tôn quyền kỹ nhất là đề cập đến chuyện này. Đành phải bỏ tấu báo, xuống nói. Trong lòng ta, không lúc nào dám quên. Mấy năm nay, ta cố gắng làm hết bổn phận. Giữ gìn một giải giang đông, có gì sai ư? Trương Chiêu khe lắc đầu. chú công võ về bách tính, cất nhắc tướng lĩnh Cử binh báo thù, tất nhiên không có gì sai cả. Nhưng lệnh huynh trung lúc Lâm chung đã nói với thuộc hạ nếu như việc các cứ giang đông không được thuận lợi thì cứ thông thả về Tây, trở lại Trung Nguyên. Lẽ nào ngày đó quên sau Nguyên quán của Tông Thị ở Ngô Quận, nhưng vì đi theo viên thuật lập nghiệp, lại đem quân về đánh chiếm quê mình. Cho nên trong mắt rất nhiều quân sĩ địa phương họ không khác gì người ngoài. Cũng chính vì vậy, quan lại địa phương mới nghiêng theo phe giang bắc. Còn có lời này, Thuộc hạ muốn giữ thay diện cho ngài nên chưa hề nhắc lại nửa câu. Tôn sách trước chút lâm chung, sợ tôn quyền còn nhỏ không thu phục được nhân tâm nên ủy thác mọi việc quân chính cho Trương Chiêu toàn quyền xử lý. Ngoài ra còn dặn dò nếu trọng mu không đảm nhận được việc ông hãy tự nhận lấy và nhất sự việc không thuận lợi cứ thông thả về tay chứ nên lo lắng. Vậy là trên thực tế Tôn sách đã giao cả quyền phế lập cho ông ta. Trương Chiêu chấp tay nói Thuộc hạ một lòng trung thành không dám làm càng. Lúc ta đến tuổi nhiều quán, ông đã giao lại hết quyền bính. Có thể thấy tử bố hết bực trung thành, tông quyền gật gù, nhưng lại trưởng ý. Nhưng lui về mé tay, không có nghĩa là hàng tàu. Ông bảo ta vứt bỏ cơn nghiệp của cha anh để làm tôi tới cho tàu tháo sau. Các ông không phải nghĩ cho tiền đồ sau này ư. Lời này khiến tim trương chiêu nhói đau, trong lòng trào lên cơn giận. Thuộc hạ khuyên ngài quy hàng là vì nghĩ đến lợi ích riêng sau. Chúa công cũng quá xem thường thuộc hạ rồi. Từ khi xảy ra loạn khăn vàng đến nay, thiên hạ rối loạn đã 30 năm Có biết bao nhân sĩ gặp nạn Bao nhiêu bách tính phơi thay ngoài đồng Còn chưa đủ sao Nay phương Bắc đã an định Các vùng dân phận để chịu huy thuận Chỉ còn lại một cốc đông nam này Chẳng lẽ ngài còn muốn tiếp tục tranh đấu Khiến cho nhiều người nữa phải bỏ mạng vì binh đao Khiến cho sáu quận Giang Đông Tan nát trong khói lửa sau. Ông ta càng nói càng giận Không kiềm chế được tâm tình Khổng tử chủ Trương thành tụ đức nhân Mạnh tử chú Trương chọn lấy điều nghĩa Đứng quân tử đặt đại nghĩa lên trước Dẫu phải chết cũng không né tránh, hướng chi việc cởi giáp quy thuận không làm mất đi tước hầu, có gì không làm được. Ngài nói Thuộc Hạ nghĩ đến lợi riêng, nhưng Thuộc Hạ thấy người thật sự chỉ nghĩ đến lợi riêng, không chịu buông tay chính là Ngài. Trong số quần liêu dân đông, chỉ có Trương Chiêu mới dám chỉ trích chúa thượng với những lời lẽ cây cắt đến thế, nếu là người khác chắc chắn sẽ mất đầu. Ông im miệng, Trương Chiêu vẫn cứ nói. Năm xưa lệnh tôn cử binh thảo phạt động trác vì muốn an định thiên hạ nay ngài thiên hạ thống nhất đã đến trước mặt ngài lại cầm ngay cho ta tôn quyền bị chọc giận đã tung xoáy án đến rút kiếm giết người nhưng trương chiêu không thèm tránh cứ đứng im trừng trừng nhìn anh ta tôn quyền mặc dù phẫn hận nhưng sao có thể ra tay với một người vừa là trung thần vừa là sư phó và còn giống như một người cha nghiêm khắc của mình anh ta quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn trương chiêu nữa vì sợ bản thân nhất thời phẫn nộ lại gây ra sai lầm lớn bàn tay cầm chuôi kiếm run rẩy hồi lâu đoạn ném mạnh thanh kiếm xuống đất ông nói đúng ta chính là không cam tâm bảo vệ hán thức giữ danh tổ nghiệp đều là những lời dối gạt người khác ta muốn hưng bang lập nghiệp xương bá thiên hạ ông làm gì được ta lần này đến lượt trương chiêu không nốt nên lời đạo lý mãi là đạo lý không có quyền lực để chống đỡ thì chẳng thể nào đối lại được những lời lẽ ngang ngược tôn quyền dần nguôi giận Chứ nói đạo lý với ta trên đời đâu có lắm chuyện đúng sai thế lời phẩy tay áo bỏ đi Đến cạnh cửa, lời ngoái đầu Nói sanh rọt từng từ Thiên hạ không phải của một người Tào tháo có giá tâm của hắn Ta cũng muốn tranh đoạt quyền lực của mình Trời sinh muôn Phật, vốn đều như nhau Vương hậu tướng quân, thừa tướng Há phải có dòng dõi mới nên Đám người của các ông hãy chống mắt mà xem Ta lên ngôi chí tôn Trương Chiêu kinh ngạc nhìn chàng trai trẻ Lòng đầy giả tâm ấy Trời ơi, đây là đứa trẻ ngày đó Đã khóc lóc không ngừng Trước lên đường của huynh trưởng ư Là thiếu chủ mà ta để dốc hết tâm sức phò tá ư, rõ ràng chẳng khác nào một tào táo thứ hai.